3. Chương 5. Mạnh chỉ dám đứng nhìn xác chết từ xa. Chàng đã lần mò đi xuống được hết thang lầu gác chuông trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Phần mê loạn nhiều hơn là tỉnh thức. Chàng ra khỏi tòa giáo đường vắng tanh mà như không biết bằng cách nào mình thoát ra được. Chàng đi vòng ra sau nhà thờ, và nơi này có một nghĩa địa nhỏ. Chàng đứng như tượng đá trong nghĩa địa ấy. Nhìn về phía xác người thiếu phụ nằm trên nền đá Bên tai chàng còn gián dẫn lời nàng nói một chiều nào Chết không có gì là khổ Chết đi được là sung sướng Chàng nếu chặt lấy lời nói mơ hồ ấy Như tử tội sắp lên loạn đầu đài Nếu lấy hy vọng được ân xá Kiều Dung đã chết rồi Bao nhiêu tình yêu cũng không thể giữ cho nàng khỏi chết Mạnh chỉ còn bám dưới vào niềm hy vọng nhỏ nhoi gần như tuyệt vọng Là nàng đã không bị đau đớn, bị sợ hãi trước khi chết Rơi từ một nơi quá cao xuống đất Người rơi sẽ không cảm thấy đau Không thấy đau Mạnh từng nghe người ta nói nhiều đến câu đó Khi người cảnh sát xấu số đi thi hành công tác cùng với chàng Rớt từ mái nhà xuống Nhưng ai biết Chỉ có người chết là biết Mạnh từng nhìn sát người cảnh sát vỡ ra trên nền xi măng Máu tươi bắn ra tứ phía Mái nhà năm xưa không cao bằng các chuông này Thần trí đã yếu đuối rã rời hoang mang của Mạnh Đi vào trạng thái mê loạn Chàng sợ phải nhìn thấy khuôn mặt Kiều Dung Người đàn bà chàng yêu thương Nát ra thành đốc thịt bày nhầy trên nền đá Dưới chân tháp chuông Nhưng chàng vẫn đi tới gần Chàng dĩnh tay, ngã người vào những mộ trí bằng đá để khỏi ngã. Qua những cạnh thập tự giá, chàng thấy nàng nằm sấp, một tay dơ ra, một tay ở dưới mình. Chàng không nhìn thấy mặt nàng, chỉ thấy mái tóc xỏa ra phủ cả dài, những sợi tóc dính máu. Bàn tay nàng còn lóng lánh chiếc nhẫn cưới. Chiếc sắt tay rơi cách nàng chừng hai thước. Sắt mở tung, những vật trong sắt bắn ra thật xa. Chiếc bật lửa đơn hiều dăng ra xa nàng nhất. Nó nằm trên kẻ đá Giữa sân tháp chuông và hàng rào nghĩa trang Mạnh đi tới lượm chiếc vật lửa bỏ vào túi Chàng có thể bước đi dễ dàng qua hàng rào để lên sân đá Chàng muốn tới tháo chiếc nhẫn trên tay Kiều Dung Để đeo vào ngón tay mình Nhưng chàng không đủ trang đảm Nước mắt trào ra Trang hòa Nhưng Mạnh không biết là mình khóc Tội nghiệp em Em không biết tôi yêu em đến chừng nào Mắt vẫn nhìn nàng qua màn lệ Chàng từ từ lùi lại Lùi xa như chính chàng đã giết chết nàng Bỗng dưng chàng thấy kinh sợ cái xác đàn bà Máu me đầm đìa nằm đó Như xác đó không phải là nàng Không thể là nàng Người đàn bà chàng yêu Tuy huyền bí Tuy chán đời và lạ lùng Nhưng thân thể tươi mát mịn mạng Một người đàn bà đang xuân Quyến rũ Khiêu gợi Và đầy hấp dẫn Người ấy không thể là sát chết máu me này Tối đã xuống và trời lạnh hơn Tháp chuông là nơi làm tổ của bầy dơi Và giờ này nhiều cánh dơi đen đuổi đã bay ra Trao xuống gần xác chết Chàng bỏ trốn Chàng gặp nàng trong một nghĩa trang Chàng bỏ nàng trong một nghĩa trang Định mệnh đã an bài như thế Mọi cố gắng chống lại định mệnh chỉ là vô ích Thế là hết Không ai có thể biết rõ trong trường hợp nào nàng chết Cũng không ai biết có Mạnh cùng tới đây với nàng Chỉ có hai người biết Và cả hai người ấy cũng đã chết Không dám đi qua sân thấp chuông Mạnh trở ra bằng lối nghĩa trang Chàng trốn vào trong chiếc xe Khuôn mặt người đàn ông xa lạ, gớm khiết Hiện trong kính chiếu hậu của chiếc sim ca Làm Mạnh giật mình Chàng thù ghét cả đàn ông đó Gã hèn nhát và một phần vì sự hèn nhát đó Gác làm cho người yêu của chàng phải chết hôm nay. Đó là khuôn mặt của người đang sống trong địa ngục. Mạnh lái xe đi thật lâu trên những con đường vắng. Chàng đi lạc nhưng chiếc xe cứ chạy được mãi và chàng cứ ngồi mãi trong xe. Rồi Mạnh ngạc nhiên khi nhận ra thị trấn chàng tới vào lúc 8 giờ tối là bình lòng. Chàng đi ngang một trạm cảnh sát. Hàng chục chiếc xe be chở những thân cây dài đậu nối đuôi nhau gian đường. Mạnh nghĩ đến chuyện xuống xe Vào trình diện cảnh sát Nhưng ý nghĩ họ sẽ bắt chàng đưa trở lại Nơi xảy ra án mạng Và chân chàng tự động nhấn ga cho xe chạy nhanh hơn Mạnh nghĩ đến cái chết của Kiều Dung Như một án mạng Chứ không phải là một vụ tự tử Và chính chàng là kẻ đã giết nạn Nhưng trước pháp luật Chàng có tội gì trong cái chết của nạn Chàng chẳng có tội gì cả Nếu chàng tự nhận là thủ phạm Người ta sẽ cho là chàng điên Thịnh sẽ làm chứng cho chàng Lý trí của mình nói với chàng như vậy Xong chính Mạnh vẫn không chịu thừa nhận Chính chàng là thủ phạm Không còn ai khác Chàng hèn nhát như một gã đàn ông hèn nhát nhất Cõi đời này Bệnh chống mặt của chàng không phải là một lý do Để chàng có thể chạy tội Chàng đất chần chừ không chạy theo gót nàng Lên tháp chuông Ngay mặc dù chàng biết nàng lên đó một mình Là nàng có thể nhảy xuống Mạnh về tới Sài Gòn khi kim đồng hồ tay chỉ 11 giờ Thành phố sáng rực ánh đèn Và tất cả mọi người như chờ đợi chàng về Để báo tin Kiều Dung đã chết Chàng đã để cho nàng chết Nghĩ đến chuyện chàng phải báo cáo với Thịnh về chuyến đi hôm nay Và rất có thể Thịnh đang chờ chàng ở ngay nhà chàng Mạnh ghé xe vào một quán ăn Chàng vào toilet rửa mặt Trải lại mái tóc rủ rượi và trở ra ngồi bàn gọi ly rượu mạnh Không cần có rượu Mạnh cũng đã sai Chàng sai vì cái chết của Kiều Dung Chàng ngồi đó uống rượu như một cái máy Và thỉnh thoảng thầm nhắc lại Kiều Dung đã chết Đã chết Nhưng trong thâm tâm Chàng không lấy gì làm ngạc nhiên lắm Như chàng đã biết chắc nàng phải chết Sẽ chết từ lâu Từ khi gặp nàng Chàng chỉ chưa biết rõ nàng sẽ chết cách nào Bồi Cho ly nữa Chàng đã cứu nàng thoát chết một lần, ai có thể làm cho nàng được hơn chàng? Thế là đủ, chàng không thể làm hơn được, không ai có thể cưỡng được số trời. Dường như ngày xưa ở đời Tam Quốc bên tàu, ông Khổng Minh, một người tài trí không còn ai có thể tài trí hơn được, nhưng sau cùng cũng đánh thất bại. Khi sắp chết mà đại sự lỡ dở, ông gia các này có than một câu: Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Nhân định như thử Thiên lý vị nhiên Ai bảo đông tay không bao giờ gặp nhau Ông giang sĩ ăn Lê Huy Gia Kipling bảo Đông là đông Tây là tay Nhưng sao có sự trùng hợp lạ kỳ đến thế Người Pháp cũng có câu nói gần giống hình như lệ thang của ông Gia Cát Trời đã định Có người làm sao cưỡng lại được Nguyễn Du thấy triết lý chuyện kiều của mình bi quan quá Ai đời bắt con cái nhà người ta Làm đỉ tới hai lần Làm Marie Sến cũng tới hai lần Thanh y hai lượt Thanh lâu hai lần Nên ông hối hận Bèn cho Thúy Kiều tái hôn Kim Trọng Và đưa bậy vào chuyện lời khuyên Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều Nhiều à Sao cụ không kể ra vài vụ cho con cháu nghe chơi Người đàn ông vừa chứng kiến cái chết thê thảm Của người đàn bà gã yêu thương nhất đời Người đàn bà duy nhất đa tình và quyến rũ Bí mật nữa Trong đời gã Ngồi một mình trong quán gắn ban đêm Triết lý vặt Những ý nghĩ hỗn độn gãy dụng Tới và đi thật nhanh Vừa nghĩ tới một điều mà đang nghĩ sang chuyện khác Và quên ngay ý mình vừa nghĩ Mạnh chỉ có tìm ra thật nhiều dữ kiện để chạy tội Để chứng minh với chính chàng Rằng chàng không có lỗi gì hết Về cái chết của người đàn bà ấy Nàng chán đời Nàng muốn chết mà Người ta chỉ có thể cứu được kẻ lỡ chân té xuống giếng, không ai có thể cứu được người muốn nhảy xuống giếng. Không ai có thể trách cứu được mạnh kẻ các kiều Dung, nhất là kiều Dung. Nếu nàng không nhảy xuống từ tháp chuông chiều nay, nàng sẽ nhảy xuống từ một mái nhà cao khác. Thành phố này thiếu gì nhà cao? 20 năm trước đây, Sài Gòn chỉ có nhà một tầng, tầng trệt, rất ít nhà lầu. Người ta nói đất Sài Gòn là đất cát Dễ bị lúng Không thể làm nhà nhiều tầng được Bậy ghê Có thời mạnh tinh chuyển đất lúng là chuyện thật 10 năm trở lại đây Người ta làm nhà 10 tầng ở Sài Gòn Chẳng thấy nhà nào nghiêng, nhà nào đổ Còn lâu mới lúng Từng có kẻ chán đời nhảy từ lầu mười mấy Của khách sạn caravel Xuống vỉa hè Chắc chưa tới vỉa hè kẻ chán đời đã chết Vỡ tim Không biết cao tới 10 tầng Mỗi tầng là bốn thước Dễ hơn 40 thước rồi phải mất bao lâu mới tới đất Khi đã nhảy ra rồi Người ta muốn trở lại thì phải làm sao Người ta nghĩ gì Trong khoảnh khắc thời gian ngắn ngũi ấy Không Tôi không có lỗi Tôi không thể làm hơn được Nếu Mạnh không bị bệnh chóng mặt Chàng cũng không thể giữ cho được Kiều Dung khỏi chết chiều nay Nếu chàng cũng lên đỉnh tháp chung với nàng Cùng một lúc Sẽ có chuyện gì xảy ra Nàng sẽ đứng ngắm cảnh chiều mờ xương bên dưới Chàng sẽ đứng cạnh nàng Và chàng cũng ngắm cảnh Như chú học trò Văn Lan ngày nào Từ trường học ở Thanh Xuân Đi vào nhà thợ Phùng Khoan Ăn cơm nấm, muối dừng, đem theo trong cặp Và leo lên các chuông nhìn mây trắng Và nàng sẽ bất ngờ nhảy xuống Chàng cũng chỉ có thể kêu ới lên một tiếng Chàng làm gì được hơn Nàng muốn chết Trước hay sau, sớm hay muộn gì Nàng cũng phải chết Trong khi đó anh chồng ngu muội của nàng đi tìm người giữ trong vợ gã khỏi chết lại chọn đúng người không đủ điều kiện làm việc khó khăn đó. Y biết vì sao mình ra khỏi ngành cảnh sát chứ? Nhất định Y phải biết. Vậy mà Y lại nhờ mình. Thật ngu. Một anh chồng ngu như thịnh mất vợ là đáng lắm. Thiếu gì người nhờ mà Y lại đi nhờ mình. Một gã thất bại mọi mặt, yếu đuối. Một gã bị cái bệnh hèn nhát là bệnh chóng mặt khi lên cao. Đáng kiếp. Mạnh trả tiền và mạnh bạo hơn, bước ra khỏi quán. Mệt và mỏi cả thể xác lẫn tâm hồn. Những tế bào trong mạnh rời bỏ nhau. Những giọt máu từ chối di chuyển. Vào xe, chàng cho xe chạy chậm chậm trên những con đường bắt đầu vắng bóng xe, người. Trong lòng xe như còn phán bớt mùi kiều dung. Chàng nhớ rằng nàng đã ngồi trong chiếc ghế chàng đang ngồi trong nhiều giờ hôm nay. Bàn tay nàng đã đặt lên trên bánh lái. Bàn tay chàng dần nhẹ trên đó như ve vuốt da thịt nàng Mạnh bỗng nghĩ tới việc đi cầu hồn Đúng hơn là đi gọi hồn kẻ chết về để nói chuyện Hỏi chuyện thì đúng hơn tùy chàng chưa từng giữ một cuộc gọi hồn nào Xong chàng từng nghe người ta nói đến những vụ gọi hồn ly kỳ Khó tin nhưng cũng khó giải thích được Khó chỉ rõ ra bằng chứng những người đàn bà hành nghề gọi hồn Là bịp đánh lừa thân chủ Như chuyện bà cô chàng kể lại Thằng em trai, con bà cô của chàng tử trận xác nó cũng được đem về Nhưng bà cô chàng không tin có đúng là xác con mình hay không Bà đi tìm người gọi hồn con về hỏi Mạnh đến thăm và bà vừa khóc vừa kể chuyện gọi hồn cho chàng nghe Cái tàn làm cho bà già đi đến 20 tuổi Theo lời bà cô chàng kể lại Không những thằng em chàng trở về nói chuyện với mẹ mà thôi Nó còn chỉ chỗ nó giấu tiền ở nhà cho mẹ nó tìm nữa Chi tiết này làm Mạnh thắc mắc. Khoa học giải thích hiện tượng ngồi đồng là kẻ ngồi đồng cảm thấy được những ý nghĩ của người đến nhờ họ gọi hồn, người thân đã chết. Nhưng bà cô chàng cũng không biết chỗ thằng em chàng giấu tiền. Không biết cả chuyện giấu tiền. Tại sao người ngồi đồng lại biết, lại chỉ ra đúng? Không lẽ họ có ma? Mạnh nhớ lại một chuyện gọi hồn ly kỳ nữa. Chàng biết chuyện này hồi chàng còn ở trong cảnh sát. Một ông phát ngân ngồi xe hơi... đem cặp bạc đi trả tiền cho một nhóm phu làm cây trong rừng. Nửa đường xe bị cướp, bọn cướp bắn chết ông phát ngân, cướp cặp bạc, đốt xe cháy rụi, người tài xế chạy thoát đường. Nhiệm vụ cướp xe phát ngân như vậy là chuyện thường xảy ra. Những người phát ngân thường đi đúng ngày trong tháng, đi đúng một đường. Bọn bất lương do biết và tổ chức đánh cướp thật dễ. Dụ này có thể có tay trồng thông đồng với bọn cướp, mà cũng có thể không. Anh tài xế chạy thoát cũng bị nghi ngờ là nổi ứng của bọn cướp Nhưng vì không có bằng cớ nên không thể kết tội được Tài xế chỉ bị giữ lại điều tra một thời gian rồi thả Bà vợ của nạn nhân đi tìm người gọi hồn ông chồng về để hỏi về tai nạn Qua những gì ông chồng đã chết của bà kể lại qua miệng bà bóng Bà này đến thưa với cảnh sát Tố cáo chính gã tài xế lái xe chở chồng bà đi đã giết chồng bà Chính hồn ông chồng bà trở về nói như thế Nhưng cảnh sát không thể dùng cách gọi hồn và bà bóng Để điều tra một vụ án mạng Và kết tội một kẻ bị tình nghi Vụ này được xếp Cho đến ngày chính chị vợ của gã tài xế Đi thưa chồng tội giết người Sự thật của vụ án mạng này như sau Gã tài xế giết ông Phát Ngân Lấy cặp bạc Nổi lửa đốt xe Đem dấu cặp bạc đi Trước khi chạy đến đồ nghĩa quân cầu cứu Khi vụ này đã tạm lắng diệu Gã trở lại lấy cặp bạc và có tiền Gã lại đem tiền cho vợ bé chứ không chịu chi cho vợ lớn. Chị vợ lớn của gã vừa ghen vừa hận bèn đi tố giác chồng. Cảnh sát bắt được phần còn lại của số tiền trong nhà của vợ bé của gã tài xế. Và thủ phạm cung khai hết sau đó. Những chuyện gọi hồn này trở lại bộ ốc tơi bời hỗn loạn của mình Chàng nghĩ đến chuyện chàng cũng tìm đến một nhà bà bóng nào đó. Những nhà cầu hồn này đầy rẫy trong những xóm lao động của Sài Gòn, gia đình. voi hồn kiều dung về hỏi chuyện. Chàng sẽ hỏi nàng chuyện gì? Chàng muốn biết vì sao nàng lại nhảy từ gác chuông xuống đó, xuống nền đá ừ. Lý do hành động ấy của nàng, chàng đã biết. Nếu kiều dung có về, nàng sẽ nói là vì nàng chán đời. Chàng biết chắc nàng sẽ nói như thế, vì lúc đó nàng là kiều ngọc, một người đàn bà đã chết cách đây hơn 50 năm. Mạnh xuống xe trước villa Cánh cổng sắt khép hờ Và chàng nhìn thấy chiếc Mercedes đèn của Thịnh đậu trong giường cây Không nhìn thấy tấm bảng coi chừng chó dữ Gắn ngay trên cổng Mạnh đi như người mất hồn qua lối sỏi vào nhà Thịnh vừa về, về nhà Hoặc Thịnh sắp đi đâu đó Vì người tài xế già bận vest trắng có nút đồng Đổi két đang đứng bên chiếc Mercedes mà nói với ông ta Làm ơn thưa với ông chủ Có tôi đến nói chuyện quan trọng Cứ thưa tôi là ông Mạnh Người tài xế đẩy cách cửa lớn Mời ông vô Mạnh đứng trong một hành lan rộng Lối đi của nhà này còn lớn hơn Cả phòng ngủ lẫn phòng làm việc của Mạnh Bên phải Mạnh là phòng khách Trước mặt chàng là cầu thang Ánh sáng từ trái cầu trên trần Tỏa xuống có màu vàng mờ ảo Mạnh nhìn lên cầu thang Và nếu lúc ấy chàng thấy Kiều Dung khoang thai, yếu điệu Quý phái bước xuống, chàng sẽ không thấy làm lạ. Những giờ vừa qua trong đời chàng chỉ là cơn ác mộng. Nhưng người bước xuống chỉ là Thịnh. Đấy rồi, tôi đang chờ anh quá. Thịnh la lên khi thấy Mạnh đứng đó. Cũng không có gì lạ trong thái độ gần như mừng rỡ của Thịnh. Giờ này Kiều Dung chưa trở về, tất nhiên Thịnh phải lo âu. Y nắm cánh tay Mạnh kéo vào phòng khách và hai người đàn ông đứng ngay trước mặt nhau. Rõ ràng là Thịnh chờ đợi Mạnh kể chuyện Nhưng Mạnh chỉ đứng ngay ra đó Sao? Thịnh hỏi Kiều dũng đâu? Mạnh hỏi lại Sao anh lại hỏi tôi? Thịnh la lên Tôi là người hỏi anh câu đó mới phải chứ Anh đi với nàng suốt ngày hôm nay mà Mạnh đi tới và ngồi như ngã xuống lồng ghế Chàng mỏi mệt như sắp ngã xuống ngất đi Và theo thào nói như người Vừa chạy chết trên quãng đường quá dài Hôm nay tôi không gặp nàng Chờ nàng lúc 2 giờ Nhưng không thấy nàng đến Tôi chờ mãi đến 5 giờ chiều Tôi mệt Nên phải đi bác sĩ Tôi tưởng nàng đau Nên ở nhà Nếu nàng không tới đó Thì nàng đi đâu Mạnh nhìn lên Dưới ánh đèn hồng Mặt Thịnh nhợt nhạt Với những thớ thịt rung động Giật giật Đôi mắt Thịnh mở lớn Trừng trừng lồi ra Miệng y mở lớn Bộ mặt Thịnh lúc đó Giống như bộ mặt của một người Đang bị thắt cổ Thịnh lắp bắp Sao? Tòa nói sao? Sao toa lại? Trong hai người, Mạnh lại là kẻ thẳng viên hơn Điều này cũng không có gì lạ Chàng đã biết Kiều Dung chết rồi Trong khi Thịnh vẫn chưa biết Và cũng trong hai người Mạnh là kẻ hèn nhát hơn Mạnh biết hơn ai hết điều ấy Và chàng đóng trọn vai trò hèn nhát của chàng Kẻ hèn bao giờ cũng trốn tránh trách nhiệm Chàng đã hèn từ lúc Kiều Dung chạy lên gác chuông Và chàng không chạy theo nàng ngay Hành động thứ hai của cái hèn là chối tội và chàng đang chối, chối hết. Nàng không đến làm sao Mo biết nàng ở đâu mà đi tìm. hội chiều Mo có vào cả Nghĩa Trang tìm nàng ở mộ bà Kiều Ngọc nhưng cũng không thấy. Nếu Thịnh bình tĩnh hơn một chút, Y sẽ thấy ngay những mâu thuẫn khả nghi trong lời khai của Mạnh. Chàng vừa nói chàng đi bác sĩ, bây giờ chàng lại nói là chàng có vào Nghĩa Trang. Hai tay ôm lấy đầu. Thịnh loạn choạn đi tới Và cũng buông mình ngồi như ngã xuống ghế Kiều Dung đi đâu Phải tìm cho ra nàng trong đêm nay Tìm bằng được Mò không thể chịu đựng được Thịnh nắm chặt bàn tay lại Đập mạnh lên thành ghế Đôi mắt y sáng lông lên Và nhìn mạnh giận hờn Cơn giận của kẻ hàng nhát trong mạnh nổi dậy Chàng cần có cảm giác giận dữ Để có thể đóng nốt vai trò hèn nhát trong đêm nay Nếu không chàng sẽ nói Kiều Dung chết rồi Và sau câu nói ngắn ngụm ấy Chàng sẽ còn phải nói nhiều nữa Chàng không chỉ phải cung khai với Thịnh mà thôi Chàng còn phải cung khai tất cả với cảnh sát Vì chàng là người chứng duy nhất về cái chết của Kiều Dung Thịnh có thể không kết tội chàng Nhưng cảnh sát có thể kết tội chàng Đã sống mấy năm trong ngành cảnh sát Chàng như biết những viên cảnh sát Điều tra về cái chết của bà vợ ông nhà giàu này Sẽ nghĩ gì về chàng Họ có đủ lý do về yếu tố để nghi chàng đã giết Kiều Dung Chàng là tình nhân của nàng, nàng đoạn tuyển với chàng và chàng ghen. Thịnh sẽ khai sự thật với cảnh sát, vợ chồng y sắp đi xa. Những gã đàn ông tư tình với vợ người thường là những thằng hèn bất lương nữa. Người ta chờ đợi loại đàn ông đó làm đủ mọi thứ tội ác. Sẽ không ai tin chàng chỉ không theo nàng lên được gác chuông vì chàng bị bệnh chóng mặt không thể lên cao được. Cơn giận đến giúp sức cho sự hèn nhát của mạnh làm chàng nghĩ về thịnh. Mẹ kiếp, anh không thể sống thiếu vợ anh được. Tại sao anh không bỏ hết mọi việc khác đi đi theo dữ nàng? Anh biết vợ anh chán đời trước tôi. Ý nghĩ ấy làm chàng gần dọng. Khi một người đàn bà muốn bỏ đi, không ai có thể ngăn cản được. Bỏ đi, bỏ đi đâu mới được chứ? Mạnh nhứng dài như đó là chuyện hoàn toàn không liên can gì đến chàng. Chàng ngã đầu lên thành ghế, ngửa mặt nhìn lên trần phòng để khỏi phải trông thấy bộ mặt nhật nhạt của thịnh. Nhưng trên cao kia, chàng thấy hiện ra gác chuông nhà thờ Và hình ảnh người thiếu phụ áo xanh rớt từ trên cao đó xuống Chàng rùng mình nhắm mắt lại, chàng vẫn nhìn thấy nàng Như thế này mình phải làm sao? Mạnh! Tiếng kêu thản thuốc của thịnh kéo mạnh trở lại hiện tại Toa từng làm cảnh sát tôi biết hơn moa những việc gì phải làm trong trường hợp này Mình báo cho cảnh sát nhờ họ tìm Vợ Toa mới đi vắng Chưa đầy 24 tiếng đồng hồ Mạnh nói Họ không ghi nhận lời yêu cầu đâu Phải ít nhất là vắng dài 3 ngày Đó là trường hợp những người bỏ đi thường Vợ Mo khác Toa biết là vợ Mo không bỏ đi Nàng muốn tự tử Toa quen với cảnh sát Nếu Toa nói cho họ biết vợ Mo là người thế nào Chắc họ sẽ tin Toa Mo không có quyền gì nhờ họ trong vụ này Thử chờ đến Mai xem Có thể nàng chỉ đến nhà một người chị em bạn nào đó của nàng. Hoặc nàng đau bất ngờ. Thiếu gì chuyện có thể xảy ra làm nàng không về đây đêm nay. Nhưng nếu ngày mai nàng cũng không về thì sao? Thì toa là chồng nàng, toa phải làm việc đó. Việc gì? Trình báo cảnh sát về nhà họ tìm giúp. Toa không chịu giúp Mo sau Mạnh nhân nhó. Không phải là Mo trốn trách nhiệm. Nhưng trước pháp luật, chỉ có người chồng là có quyền trình báo về hành động của vợ. Nếu vậy Mo sẽ đi trình Ngày sáng mai Đừng hy vọng gì Họ làm sáo trộn cả Sài Gòn trở lớn Để tìm vợ to cho to Mỗi tháng Thành phố này có cả trăm vụ đàn bà bỏ nhà đi mất tích Vài tháng có khi là vài năm Mấy bà đó lại xuất hiện Chẳng thấy bà nào đi mất luôn Thịnh nhắc lại như một anh bé con bướng bỉnh Nhưng vợ Mo khác Mình đứng dậy Thôi Mo phải về Mạnh ở lại với Mo Thịnh nói như năng nỉ Ở lại với Mo cho đến lúc người ta đem sát nàm về Mạnh giật mình Đem xác nàm về Chàng bàn hoàng cái thấy Thịnh nói như Y biết chắc Kiều Dung đã chết Như Y đã trông thấy nàng chết rồi vậy Mo người như thế Bậy nào Mạnh gượng cười như miệng chàng chỉ nhắn lại Như khi chàng miếu Toà bị ấm ảnh vì chuyện tự tử hơn cả Kiều Dung nữa Chàng bước dội ra cửa phòng, miệng nói với lại. Lúc nào nàng về, nhớ gọi điện thoại cho Mo biết. Bất cứ giờ nào cũng cho mò biết. Tới cửa mạnh quái lại nhìn Thịnh, chàng thấy gã đàn ông hơi mập, hơi lùng, đứng đó như hoàn toàn xa lại với chàng. Như đây là lần thứ nhất chàng nhìn thấy gã. Thịnh đứng đó, mặt cúi xuống, đầu gục trên ngực. Hai bờ vai u lên và bụng phưởng ra. Gã đứng như người bất tỉnh nhưng không ngã xuống. Mạnh bước dội ra khỏi phòng. Chàng không biết là chàng nhón gót đi qua hành lang. Chàng cũng nhón gót đi trên lối sỏi ra khỏi villa. Sau này, lâu lắm sau này, Mạnh mới nhớ lại chi tiết khi chàng ra khỏi hành lang. Chiếc Mercedes đen của ông chủ không còn đầu ở đấy như lúc chàng đến. Mạnh đi lang thang suốt đêm trong thành phố. Mờ sáng, chàng về tới căn phòng độc thân. như chỉ đợi chàng mở xong cánh cửa phòng. Tiếng chôn điện thoại ra học Trong những căn phòng vắng Alo Mạnh phải không Ngay cả trước khi nhấc ống điện thoại Chàng đã biết người gọi tới là Thịnh Chàng nghĩ Đây là lần cuối cùng Và ý nghĩa ấy làm chàng thêm can đảm Và sức khỏe để nói được lên thành tiếng Để chịu đựng nốt đoạn cuối tấn thảm kịch này Sao Đúng như mò sợ Nàng Nàng đã chết Mạnh yên lặng Chàng thấy thái độ yên lặng thích hợp nhất cho chàng Bên tay chàng Tiến thịnh thở mạnh nghe như khò khè Mo vừa đọc tin báo xong Người ta tìm thấy nàng Ở nhà thờ Bình Lạc Nhà thờ Bình Lạc Là nhà thờ nào? Ở đâu? Một nhà thờ nhỏ ở một xã di cư Gần Xuân Lộc Cách Sài Gòn 45 cây số Nàng đến đó làm chi? Làm sao Mo biết Nàng nhảy từ trên các chuông của nhà thờ xuống Người ta đem nàng về nhà thương Sài Gòn rồi Mo vừa tới đó về Mạnh ngập cười Nàng có sao không Mặt nàng Mặt nàng giữ nguyên vẹn Gác chuông cao lắm Nàng chết ngay khi rơi xuống Cảnh sát mở cuộc điều tra Vợ Toa tự tử Chuyện đó rõ ràng quá mà Đồng ý Nhưng Toa phải làm chứng cho Mo Chỉ có hai chúng mình biết là Vợ mo tự tử Vợ mo đã từng tự tử hụt nhiều lần Cuộc nói chuyện qua điện thoại cho Mạnh cái cảm giác như Chính chàng là chồng của người thiếu phụ tự tử Khi chàng mò tới giường và vừa nằm xuống Chàng ngủ thiếp đi Giấc ngủ không mộng mị Kéo dài 4 tiếng đồng hồ Nhưng khi tỉnh lại Mạnh có cảm giác như chàng vừa nằm xuống trước đó 1 phút Như một người máy Mạnh làm những việc chàng vẫn làm khi thức dậy mỗi buổi sáng Rửa mặt, cạo râu, thay y phục đun nước, pha cà phê Chàng ra ngoài bàn Vừa uống cà phê, vừa mở hồ sơ ra tìm Trước đây mấy tháng chàng có việc phải đi dạng tượng cho một thân chủ. Giá máy bay đã mua nhưng chuyến đi được quản lại. Sổ thông hành với chiếu kháng nhập cảnh ai lao của chàng vẫn chưa hết hạn. 11 giờ chàng xách một chiếc sắt nhỏ ra hãng hàng không. Và 2 giờ trưa đó chàng lên phi cơ bay đi. Chương 6 Hít vô một hơi dài. Thở ra. Hít vô. Họp vài tiếng Rồi Nín thở coi Maxi Ông bận áp vô Ông bác sĩ tháo ống nghe ra khỏi tay Và trở lại bàn ngồi Vừa gỡ gặp kiếm cắn xuống Dùng khăn tay lao nhẹ mắt kiếm Ông hỏi chuyện Ông Mạnh bao nhiêu tuổi Mạnh quay lưng lại để bỏ áo sơ mi vào trong quần Tôi 45 Vợ con Tôi độc thân Tôi mới từ Lào về Ông lên Lào làm ăn ư Lâu chưa Tôi ở vạn tượng 2 năm Khi quân bắt việc tấn công vạn tượng Tôi chạy sang Bangkok Tôi làm việc trong công ty Exo Mới nghỉ Ông Mạnh định ở lại Sài Gòn luôn chứ Dân Tôi chỉ định lên vạn tượng vài tháng Không ngờ mắc việc Ở lại lâu đến mấy năm Chàng tới ngồi lên chiếc ghế trước bàn Ông bác sĩ đưa kiến lên mắt Ông đặt hai bàn tay trên bàn và nhìn chàng kỹ hơn Hình như ông uống rượu nhiều lắm thì phải à Ông Mạnh Mạnh nhúng hai dai gây cuộc Người ngộm tôi tàn thấy rõ lắm sao bác sĩ Ông bác sĩ lộ vẽ thông cảm Đó là chuyện riêng của ông Người ta thường uống rượu vì buồn Mặc dầu người ta biết rượu tai hại Người nghiện rượu biết rõ sự tai hại của rượu hơn những người không nghiện nhiều Điều khôi hài là chính những kẻ không nghiện rượu lại hay gián giải về tai hại của rượu với những người uống rượu. Lên đất Lào mà chỉ nghiện rượu thôi là may cho ông đó. Đất Lào là sứ áp phiện. Nhiều thân chủ của tôi sau thời gian sống ở Lào về vừa nghiện rượu vừa nghiện áp phiện. Ở Sài Gòn các ông ấy có thể kiếm được whisky, cognac, martin, đủ thứ. Cũng như ở dạng tượng, nhưng không thể kiếm được thuốc phiện, thứ pure như ấp dạng tượng. Dù có nhiều tiền, đa số ông ấy đều trở lại xứ Lào và gửi thân luôn ở đất ấy. Mạnh thở dài, lời chàng nói có những âm thanh ngậm ngùi nhưng không hối hận. Cũng như mọi người, tôi uống rượu để quên. Chàng nói tiếp sao và dây cuối mặt. Bác sĩ nói đúng. Đất lào là sức sở của thuốc phiện, tôi cũng muốn nghiện lắm nhưng không được. Mỗi lần hút một điếu vào, tôi như bị hen xuyển, ngang thở khó chịu lắm. Người ta bảo thuốc phiện làm dịu buồn khổ thần hiệu hơn rượu và đỡ hại người hơn rượu. Bác sĩ nghĩ sao? Như cảm thấy không khí ẩm đạm quá, ông thầy thuốc cao giọng nói như đùa chơi cho vui. Rượu, thuốc phiện, đàn bà Ba thứ đó có tác dụng làm chết đàn ông ngang nhau Rượu và thuốc phiện làm chết từ từ Có khi cuộc tự tử kéo dài dai dẫn tới mấy chục năm Ông Vũ Trọng Phụng ngày xưa có viết Rằng hút thuốc phiện là tự tử, tử mỗi ngày Còn đàn ba thì làm chết nhanh nhất Người bắt gọi là chết tươi Người Nam gọi là chết tốt Ông thầy thuốc cầm cây viết lên Và một lần nữa ông đổi giọng Tình trạng cơ thể suy nhược Ông cần nghỉ ngơi và tẩm bổ Ông nên đi nghỉ ở miền biển Nơi nào có biển và gió biển Ánh nắng Đừng đến ở nơi lạnh Cấp Nha Trang là tốt nhất Về những ám ảnh của ông Ông cần gặp một chuyên viên về thần kinh Nếu ông muốn tôi xin giới thiệu Ông một bác sĩ bạn của tôi Bác sĩ Bùi Văn Vĩnh Mạnh hỏi như thi thầm Theo bác sĩ, tình trạng của tôi không nguy hiểm lắm không? Người chàng hỏi trả lời chàng mơ hồ. Ông nên đến hỏi ý kiến bác sĩ Vĩnh. Người thầy thuốc viết nhanh trên giấy. Ông có vẻ muốn tránh phải nhận lãnh những hậu quả. Ông cần ánh nắng và gió biển. Ông nhắc lại, tránh suy nghĩ, lo âu, đừng giải trí bằng cách đọc sách. Xin ông 500 đồng. Người thầy thuốc giàu kinh nghiệm không nói một lời khuyên người bệnh bỏ rượu hoặc bớt uống rượu. Ông ta biết đó là chuyện xuyên của người bệnh và không ai có thể làm một người nghiện bỏ nghiện trừ người nghiện quyết định. Ông đưa tòa thuốc cho Mạnh và đưa chàng ra cửa phòng. Cùng với việc tiễn khách, ông đó người khách khác. Mạnh lầm lũi đi ra đường. Chàng mơ hồ cảm thấy bất mãn như chàng vừa bị lừa mất mấy trăm bạc. Tiền không đáng là bao nhưng không ai thấy thích mình bị lừa. Mất thì giờ vô ích Chàng không mất cả buổi sáng tới đây Để lãnh một cái đơn thuốc bổ Và một lời khuyên đi tìm bác sĩ khác Bác sĩ chuyên khoa thần kinh thì thiếu gì Người Sài Gòn hồi này Đã có nhiều người bệnh thần kinh giàu tiền Trong số có nhiều người bệnh tưởng Nhưng nếu tới một bác sĩ chuyên khoa ấy Chàng sẽ phải kể lại hết mọi chuyện Mà chàng không muốn kể với bất cứ ai Kể cả không muốn nhớ lại Dù chàng có không muốn kể Người ta cũng sẽ bắt chàng phải kể hết Người ta sẽ lột từng mảnh kỷ niệm của chàng Như lột từng món quần áo Kể lễ về chuyện gì cũng được Nhưng về Kiều Dung thì không được Nhất là về cái chết của nàng Đó là riêng của chàng Chàng muốn sống một mình trong những ác mộng ấy Ác mộng bằng vàng Nhiều đêm rực rỡ như bình minh Đây là Sài Gòn Hai năm trôi qua Mạnh không thấy qua một vẻ gì thay đổi Và chàng cũng không có gì thay đổi Như chàng vừa rời thành phố này ngày hôm qua Như nàng mới chết từ ngày hôm qua Chuyến đi của chàng là một cuộc chạy trốn Nhưng vô ích Chàng mang xác chết đi theo Ở đâu cũng có bóng đêm Và đêm ở đâu cũng có ác mộng Và bây giờ Sài Gòn đang ở vào mùa mưa Cơn mưa ào ào đổ xuống không một báo trước Mạnh bước vào một quán nước Khi ngồi xuống ghế chàng mới nhớ là Trên đường đi từ phòng khám bệnh tới đây Chàng đã để rớt đầu mất toa thuốc cũng xong. Anh Bồi đến chẳng gọi. Mặt đen. Vào giờ, giờ này quán nước vắng, chỉ có một ông khách làm mặn. nhìn về phía quầy, máy điện thoại đặt ở đó sau tấm bìa carton. Điện thoại hai đồng. Chàng nghĩ đến việc gọi điện thoại tới nhà riêng, tới văn phòng của Thịnh. Chàng quên rất nhiều con số nhưng vẫn nhớ rõ số điện thoại hai nơi đó. Nhưng chàng lại nghĩ Nên là một surprise Mình bỏ đi là một surprise đối với hắn. Việc mình trở lại cũng nên là một surprise Và Mạnh quyết định sẽ tới nhà Thịnh Sau khi uống ly mặt tên thứ hai Villa có vẻ quạnh hiu Nhưng ngay lúc đó Mạnh không để ý thấy Chàng chỉ không nhìn thấy chiếc Mercedes của Thịnh Đậu ở trong sân Và ý nghĩ đến với chàng lúc đó là Thịnh không có ở nhà Hoặc Thịnh chưa đi làm về Cả cặp chó bạc rề cũng không thấy sổ ra Có bóng người thấp thoáng ở phía nhà sau. Mạnh đi trên lối xoải về phía đó và thấy đó là một bà già. Có vẻ là một gia nhân. Thầy hỏi chi đó? Bà già hỏi chàng trước. Tôi muốn gặp ông chủ. Tôi là bạn của ông chủ. Ông chủ thầy. Người đàn bà như không hiểu ý muốn của chàng. Ba tá ngần ngừ như nửa muốn hỏi thêm, nửa ngại ngùng. Mạnh thấy cần nói thêm. Tôi muốn gặp ông Thịnh. Ông Thịnh, thầy muốn gặp ông Thịnh ư, trời đất, tôi tưởng thầy muốn gặp ông chủ nào chứ, ông Thịnh chết rồi còn đâu. Thịnh chết, Mạnh đứng ngay ngựa nhìn bà già, như nghi ngờ bà này nói đùa một câu vô duyên. Chàng không ngạc nhiên về chuyện Thịnh đã chết, chàng chỉ thấy nỗi tuyệt vọng nặng nề hơn, thẩm màu hơn trong óc chàng. Cái chết trở thành quen thuộc với chàng. Đi bất cứ đâu, nhìn về bất cứ hướng nào, chàng cũng thấy, cũng gặp cái chết. Bà già như thương hại chàng nên nói bằng giọng kể lễ. Ông Thịnh là ông chủ trước, ông chết lâu rồi. Những người ở villa này đều đi hết. Villa được ban lại cho ông chủ khác, nhưng hiện thì bỏ không. Tôi cũng mới được mướn tới đây giữ villa, nên không được biết gì về ông chủ trước. Thầy Mạnh đứng ngay như không nghe lời mình nói Bà già hỏi Thầy là bạn của ông Thịnh Mạnh cảm thấy phần cuối của câu hỏi Không được bà già nói ra Thầy là bạn của ông Thịnh Mà thầy không biết là ông Thịnh đã chết Có thể bà già nghĩ rằng Người đàn ông trông có vẻ gầy cồm ốm yếu này Là một ông bạn nghèo Tới để xin tiền Dù bà ta có tưởng như vậy cũng chẳng sao Tôi đi làm ăn xa mới về Chàng giải thích Và bà già thốt ra một tiếng thở dài dễ chịu Bà ta đã hiểu tại sao Người đàn ông này không biết về cái chết của ông Thịnh Thầy ở đâu mới về? Tôi ở trên Lào Trên ấy hồi này có yên không thầy? Đánh nhau nhiều Tôi phải chạy sang Bangkok Tôi đi xa Sài Gòn mất 2 năm mới về được Tôi có cô em làm ăn ở Viên Chiên trên Lào Nghe nói người Việt mình làm ăn trên đó khá lắm mà phải không ông? Cô em tôi về chơi, có bảo vợ chồng tôi lên đó làm ăn. Cô em tôi giúp đỡ, nhưng ông nhà tôi không chịu. Ông nhà tôi gàng dỡ chết đi được. Ông ấy cứ nói đi như vậy là tha phương cầu thực Ở đất nước mình này vẫn sướng hơn. Người đàn bà đi vào một cuộc kể lễ con cà con kê. Trong đó cô em xứ Lào và ông chồng gàng dở được nhắc đến luôn luôn Nhưng Mạnh không nghe bà ta nói gì Chàng đang mãi nghĩ đến Thịnh Chết Cái chết đến với chàng tự nhiên Chàng bỏ trốn trước cái chết Và khi trở về cái chết lại chờ đón chàng Để cho người đàn bà nói một lúc cho mấy gượng hỏi Ông Thịnh chết ở đâu? Bà có biết không? Người đàn bà thở dài Đó là một chuyện buồn Tôi có được mấy bà làm ở trước ở đây Nói qua cho nghe Bà ấy tự tử Không ai biết vì sao bà ấy lại tự tử Sau khi bà ấy chết Ông ấy buồn nhưng người mất trí Chừng 6 tháng sau khi bà ấy chết Thì ông ấy bị tai nạn xe hơi Trên đường từ Đà Lạt xuống Nha Trang Xe rơi xuống dịch Ông ấy chết trong xe Đất trời u ám Và mưa lại rơi Sài Gòn hồi này cũng có những cơn mưa dầm về Kéo dài cả nửa ngày Gần giống như những ngày mưa lê thê ngoài Bắc Mạnh thấy lạnh rung Thời gian đứng nói chuyện Trong sân villa vắng với bà quản gia Tuy không lâu lắm Nhưng cũng làm hai chân chàng mỏi rời Chất rượu nóng trong người chàng đã tiêu tan Chàng lại rất cần uống rượu Chàng đi như chạy dội ra khỏi villa Và dưới trời mưa Lầm lũi đi trên hè phố vắng Quán nước đầu đường nơi ngày nào trước đây 2 năm Chàng từng ngồi chờ Kiều Dung Vẫn còn đó Chàng bước vỡ vào quán Chàng nhận ra chú thiếu niên lần trước Từng tiếp chàng trong quán này Chú có vẻ là con ông chủ quán Lần này chàng thấy chú đổi khác ở mấy điểm Tóc chú dài hơn Che kính hai tay và phủ kính tráng Mặt chú nổi nhiều mụn Có rượu không? Có rượu không? Chàng hấp tấp hỏi Chú thiếu niên lừng khừng Đủ thứ, rượu gì cũng có, Ba Cí Đế, Vĩnh Tôn. Cô nhắc quyết khí. Cúp qua đi, Johnny Walker. Ông uống gì? Whisky cho ly set. Set là cái gì? Là uống không soda. Chất rượu nóng như đem lại sinh khí Trong cơ thể tàn yếu của mình. Chàng cảm thấy chất nóng dễ chịu trôi từ cổ xuống dạ dày, tràn lan ra khắp nơi như làn nước ngọt mát lan trong vùng đất cằn cổi khô nóng. Cùng với cảm giác dễ chịu ấy, nỗi lo sợ u án trong hồn chàng giảm đi, xa xôi, mờ nhạt. Như một cục nước đá tan đi cạnh bếp lửa. Lo sợ gì đã hết, thay thế vào đó chỉ còn là một nỗi buồn xám Thịnh đã chết. Trong hai năm qua, chàng đoạn tuyển với Sài Gòn và những người ở Sài Gòn. Người cuối cùng còn móc nói chàng với thảm kịch hai năm trước ấy đã chết. Thế là hết. Cuộc đời chàng chỉ là một chuỗi dài Những đến chậm, những lỡ làng Chàng đã đến chậm trong cuộc đời Kiều Dung Đã chậm bước chạy lấy các chuông Khi nàng sắp nhảy xuống Bây giờ trở lại Sài Gòn Để cố gặp lại Thịnh Chàng lại đến muộn Ly whisky uống không soda, không đá Thứ hai Làm cho người mạnh nóng lên Như khi chàng ngồi phơi nắng Cảm giác ấy làm chàng nhớ lại lời khuyên của ông bác sĩ Nên sống ở nơi nắng ấm Nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ Nên đi vũng tàu. Bất giác chàng mỉm cười. Nếu chỉ cần nắng ấm thôi, Cần gì phải đi ra cấp cho mất thì giờ. Chỗ nào mà chàng chẳng có thể hưởng được nắng ấm. Nắng ấm của chàng nằm trong lý rượu này. Mặt trời là trái rượu, Màu vàng ống của trái rượu là ánh nắng. Mạnh móc gói thuốc lá nhầu nát, Lấy một điếu đưa lên môi. Chiếc bật lửa trong tay làm chàng nhớ lại Kiều Dung. Chàng chưa mất tất cả những gì liên quan đến nạn. Chàng còn chiếc bật lửa đanh hiu này Chàng nhớ rõ buổi trưa Chàng đi lang thang trong những cửa hàng thương xá Chọn mua biếu nàng một tặng phẩm Chiếc bật lửa này nằm trong sắt tay của nàng Cái sắt cũng theo nàng rơi từ trên gác chuông xuống nền đá Sắt mở tung và nó rơi ra Chỉ cần chàng đánh mất nó nữa là hết thẳng Quán nước này có vẻ là nơi hò hẹn của những ông tài xế taxi Một chiếc taxi chạy tới đậu nối đuôi hai chiếc để đậu trước ở đó Mạnh chờ có một quyết định Chàng dãy chú thiếu niên mặt mụn Chi ông Tôi muốn bao một chiếc taxi đi xa Mấy ông taxi này Có ông nào chịu đi Làm ơn giới thiệu Chú thiếu niên thành thạo hỏi lại Đi xa là ông đi đâu Dũng Tàu, Đà Lạt hay Cần Thơ Lộc Ninh Đi chừng 2 giờ Về 2 giờ khoảng 5 tiếng cả thảy Về liền ngày hôm nay Chú thiếu niên đi ra phía mấy ông taxi Đang ngồi nhậu Nói nhỏ với một ông Ông này nhìn mạnh như để ước lượng Ông khách là người ra sao Sau đó ông ta tới Ngồi xuống trước mặt chàng Mạnh thấy ông này có vẻ là một tay chơi trước đây Miệng ông có nhiều răng vàng Và một cái nhẫn chữ thọ thật lớn Đeo ở ngón tay Ông tài hút thuốc pasto Xài bật lửa jippo Những ngón tay ông vàng đen khói thuốc Thầy muốn bao xe đi Lộc ninh à Mạnh gật đầu Tới một nhà thờ gần Lộc Ninh Nhà thờ xã Bình Lạc Cách Châu Thành chừng 4 cây số Ông đi không? Đi chứ Ông lấy nhiêu Đi ngay bây giờ Chỉ chừng 5 giờ chiều nay là về tới Nhiêu ông? Thầy cho 2.000 Mạnh trở mắt Chi nhiều dữ vậy? Chàng nghĩ nhiều lắm là ông Tài đòi 500 đồng Đôi mắt trố của ông Tài Còn trở lên lớn hơn mắt chàng Coi Ủa thầy nghĩ 2.000 đồng giờ lớn lắm sao Xe tôi mướn đã 800 một ngày rồi Phải là xe tốt mới chạy xa được Taxi nhỏ tham chạy xa nằm đường chết ngắt Thầy coi xe tôi kìa Bro 203 Phải là bro mới chạy về miền quê nổi à Thầy có gọi mấy cái xe nhỏ kia Người ta cũng không dám chạy Mạnh bằng lòng chẳng biết nếu trả giá rất cao Số tiền mướn xe sẽ là 1.500 đồng Nhưng chàng cần sự vui vẻ Xúc xắn của người khác Rất có thể là chàng quên đường tới nhà thờ Bình Lạc Và chuyến đi này có thể sẽ dài lâu hơn là 5 tiếng đồng hồ Trước khi lên đường chàng mời ông Tài uống rượu Ông Tài sốt sắn nhận lời Tủ lượng của ông có vẻ rất nặng Mạnh nghĩ ông ta có thể uống nửa chai cũng chưa ngã Chàng hẹn Trở về Sài Gòn tối nay Tôi đãi ông một bữa thật say Tha hồ cho ông nhậu Ông có cần đổ xăng không? Tiền đây Chàng rút dí lấy đủ 2.000 đồng đưa cho ông Tài Chạm ra xe ngồi trước Một lát sau ông Tài từ trong quán đi ra tay xách theo chai whisky còn chừng 1/3 ba rượu Thầy hai coi bộ cần có rượu Ông nói Tôi cẩn thận mua chỗ rượu này mang theo Lỡ dọc đường thầy hai có cần uống tí chút chăng Ông ta đưa chai rượu cho mình Mạnh lắc lắc chất rượu ống vàng còn lại trong chai Phải đấy Chai whisky này ở Sài Gòn bao nhiêu ông? Chợ trời thì chừng ngàn mốt ngàn hai Bọn nhà hàng có mối mua vô rẻ hơn Chừng 900 một chai là cùng Ở trên Lào rẻ hơn Chai này chỉ chừng 300 bạc Việt thôi Thầy hai mới ở trên Lào về à? Dạ tôi mới về Sài Gòn được một ngày hàng chi thầy không biết giá sinh quạt ở Sài Gòn Hồi này sinh quạt mắc mỏ lắm Làm không đủ ăn Chiến tranh lan rộng nữa Con đường tụi mình đi bữa nay cũng hơi ngán đây Nếu là người khác Chưa chắc đã dám đưa thầy đi à Đi sáng trưa về chắc ăn hơn Nhưng tôi tin rằng cũng không có gì Sau 5 giờ chiều còn kẹt ở đó mới ngán Dưới một bầu trời xám lất vất mưa Cảnh vật tiêu điều, ủ dột Mạnh nhìn thấy tháp chuông nhà thờ hiện ra trên vầm cây Chàng sợ khi trở lại đây Chàng có thể bị lạc Nhưng không Chàng chỉ cho ông Tài đi đúng đường Chắc chắn như chàng vừa tới đây ngày hôm qua vậy Ông cho tới nhà thờ đó Mạnh đưa cho rượu lên môi tu ngay từ cổ chai Uống như thế chất rượu sọc vào họng chàng Chàng ho sặc sụa và ướt nước mắt Nhưng chàng cần có rượu để có thể ra khỏi xe Đi về nơi Kiều Dung đã chết Tôi uống gần hết chỗ rượu ông mua rồi Ông Tài vui vẻ Không sao thầy cứ uống đi Tôi mua cho thầy dùng mà Lát nữa trở về Sài Gòn Tôi mua thường cho ông trai Nguyên Dạ sao cũng được Thầy tới đây làm chi Hỏi thăm một người thân của tôi ông cứ ngồi trong xe tôi vô nhà thờ xong ra ngay 10 phút là nhiều mạnh tr ra khỏi xe tay bên còn cầm chay rượu chàng cảm thấy lạnh đến run chân tay nhưng không phải vì lạnh gì thời tiết bên ngoài mà lạnh từ trong cơ thể ch lạnh ra chất rượu không còn đem lại đủ hơi nóng cho chàng mạnh đưa trải rượi cho ông tài về nâng cao cổ áo vest lão đảo đi vào nhà thờ nhà thờ tiêu điều hơn Hai năm rồi, bao nhiêu đêm mưa, ngày nắng đã tới trên tòa nhà thờ này. Mặt tường dôi loan lỗ chỉ còn màu xám đất. Có tiếng những tàu lá chuối chạm vào nhau, sột soạt khi làng gió lạnh thổi qua. Người đàn ông thu mình đứng ở đầu nhà thờ, nhìn sang khoảng nền đá dưới tháp chuông. Ở đó vào một buổi chiều cách đây 2 năm, người đàn bà ý yêu đã rơi xuống nằm chết. Ông cần chuyện chi thưa ông? Tiếng hỏi là mạnh giựt mình. Chàng quay lại. Người hỏi chàng là một dì Phước. Một dì Phước nhà thờ miệt quê. Từ đầu đến chân toàn một màu giải đen. Mạnh nhìn và không thể đoán được số tuổi của người nữ tu. 40, 40 ngoài. Cũng có thể chỉ mới 30. Những người đàn bà tu hành có nét mặt riêng biệt. Khó có thể nhìn mặt mà biết được tuổi tác của họ. Vì trong năm nhà thờ này sao thưa dì? Dạ tôi... Hai năm trước đây có một bà từ Sài Gòn tới Té từ tháp chuông này xuống chết ở đây Mạnh chỉ tay về phía nền đá Không biết dì có biết chuyện gì về chuyện ấy không Người nữ tu nhìn theo tay Mạnh Dì như nhìn thấy xác chết ở đó Và bàn tay đưa lên làm dấu thánh giá Ông là dì của bà ấy Không trả lời câu hỏi của Mạnh Dì phước hỏi chàng một câu khác Mạnh nói dối thật tự nhiên Tôi là anh Tôi đi làm ăn xa nên không có mặt ở Sài Gòn khi em tôi chết. Chàng hỏi bằng giọng đầy uy tín. Như chàng cần biết. Nếu người chàng hỏi không biết, chàng sẽ tìm hỏi người khác. Dì có biết gì về vụ ấy không? Thưa biết. Dì Phước đáp. Chính tôi là người tìm ra xác bà ấy. Bà ấy làm vợ một ông giàu lớn lắm ở Sài Gòn. Mạnh ngạc nhiên. Dì tìm ra xác người chết à? Dạ chính tôi. Lâu rồi nhưng tôi nhớ rõ mọi chuyện Tôi không biết bà ấy tới lúc nào Tới một mình hay tới với ai Tôi cũng không biết bà ấy rơi xuống lúc nào Chỉ biết chắc chắn là phải sau 4 giờ chiều Vì vào lúc 3 giờ chiều hôm ấy Tôi còn rời nhà thờ đi vào trong xóm Và đi ngang qua chỗ này Không thấy gì Lúc gần 5 giờ tôi từ trong xóm về Khi đi ngang đây tôi thấy bà ấy nằm đó Tôi chạy trở vào sớm nhờ người ra quận báo tin Mãi đến khuya mới có xe cứu thương trên tỉnh xuống đem sát bà ấy đi Mấy năm trước còn an ninh kìa Như tình hình bây giờ thì chắc phải tới ngày hôm sau Trên tỉnh mới có xe và người xuống điều tra Tôi nghĩ bà ấy hãy còn trẻ quá, đẹp nữa Tôi có nghe mấy ông cảnh sát nói với nhau là Bà ấy bị đẩy xuống chứ không phải tự tử Đẩy xuống? Ai đấy Tôi không biết Chỉ nghe mấy ông nói như vậy Bà ấy phải tới đây bằng xe hơi Bà ấy không thể đi bộ tới đây được Trước đó có người ở đây Trong thấy một chiếc xe ô tô đi tới đây Trong xe có một ông một bà Cái xe và ông đó biến mất Người ta nghi là ông chồng bà ấy Lái xe đưa bà vợ tới đây Vụ này rồi về sau tôi không biết ra sao Mạnh đốt một điếu thuốc lá Lời nói của dị Phước không làm chàng ngạc nhiên Chàng vẫn biết chắc phải có người quanh đây Trong thế chàng và Kiều Dung Tới nhà thờ buổi chiều hôm đó Điều chàng không hề dĩ tới Chẳng hề bận tâm suốt trong hai năm qua Là chuyện người ta tưởng lầm chàng là Thịnh Với lời khai của những người ở quanh đây Chắc chắn Thịnh Người chồng của nạn nhân Phải khổ sở nhiều vì bị cảnh sát nghi ngờ giết vợ Chàng là người làm chứng Dữ nhất cho sự vô can của Thịnh Nhưng chàng lại lén bỏ đi Chàng hối hận khi nghĩ tới Thịnh Việc lén trốn đi của chàng Gây tai hại quá nhiều cho Thịnh Nếu Thịnh còn sống Cũng có thể tai nạn rơi xe xuống giật của Thịnh Là một hậu quả của cái chết của Kiều Dung Chàng lúng túng muốn tìm một lời nào đó Để nói với dì Phước Nhưng không tìm ra Chàng không quen nói chuyện với đàn bà Sau cùng chàng ấp úng Thưa dì Tôi có khoản tiền nhỏ muốn được dâng vào nhà thờ Vì em tôi chết ở đây Xin lễ cậu cho em tôi Vì nhận dùm Thường thì tiền ấy phải đưa tận tay cha sở Vì Phước nói Nhưng bữa nay cha đi vắng Vì nhận dùm cho Tôi phải trở về ngay Không thể ở lại chờ cha được thì đi trở lại mình nghĩ đến chuyện ghép vào nhà thờ Quỳ gối trên chỗ Kiều Dung đã quỳ năm xưa Nhưng hai chân chàng vẫn tiếp tục đi Chàng nhìn lên tháp chuông Nền trời chiều nay như xám hơn Tháp chuông như đen hơn Có vài con chim đứng rủ trên đỉnh tháp về yeah, ơ thầy Bác Tài hỏi Dì yeah. ơ Khi chiếc xe taxi chuyển bánh Mạnh ngoái nhìn qua khung kiến sau Tháp chuông lùi dần Nhà thờ nhỏ dần Rồi tất cả mờ dần trong mạng xương triệu Như dĩ vãn mờ dần Nhạt dần Không còn gì quan trọng nữa Kiều Dung đã chết Thịnh đã chết Chết là hết Bắt đầu từ ngày mai Chàng sống một cuộc đời mới Mạnh nằm chập chờ ngủ Suốt từ đó về tới Sài Gòn Nhưng sáng hôm sau Việc làm đầu tiên của Mạnh Là tìm tới địa chỉ của bác sĩ Bùi Văn Vĩnh Chuyên khoa thần kinh Chàng tới đó như một tín độ gia tô hối lỗi Đi tìm một linh mục để thú tội Chàng kể lại chuyện Kiều Dung với bác sĩ Vĩnh Bằng cái giọng rung rung như muốn khóc Bác sĩ Vĩnh chừng 45 tuổi Người mảnh khảnh và trắng Ăn bận chảy chúa Ngón tay dài và móng tay có vẻ được cắt sáng cẩn thận Bàn tay một người đàn bà Phòng mạch sang và yên tĩnh Tiếng động bên ngoài không vào được tới nơi đây Hoặc đầu ông tiếp mạnh như tiếp một người bạn Tới nói chuyện trời mưa trời nắng Như vậy có nghĩa là Bác sĩ Vĩnh hỏi chàng khi chàng ngừng kể Ông vẫn đi tìm nàng Ông vẫn chưa tin rằng Người ta bà ấy đã chết Trong thâm tâm Ông vẫn nghĩ rằng Có thể nàng còn sống Với một hình thức nào đó Không hẳn như thế Mạnh khổ sở tìm lời Chàng không biết phải nói sao Nói những gì Để ông bác sĩ thần kinh này Hiểu được chàng Tôi biết là nàng chết rồi Chính mắt tôi Trong thấy nàng chết Tôi có trách nhiệm Về cái chết của nàng nữa Nhưng tôi Cứ bị ám ảnh mãi Về chuyện nàng Nói về bà nói của nàng Như tôi vừa kể với ông đó Nàng nói bà nội của nàng đã tự tử chết Và nhiều lúc nàng có cảm tưởng như Nàng từng đã sống ở cõi đời này một lần Nói một cách khác như linh hồn bà nội của nàng nhập vào nàng Tôi biết chuyện ấy vô lý, phản khoa học Tôi muốn bác sĩ chứng minh cho Có thể nào bà nội của nàng với nàng Chỉ là một người, một linh hồn được không? Nói một cách khác Bác sĩ Vĩnh nhắc lại lời chàng Ông tin rằng người đàn bà đó đã chết một lần Phải không Về chuyện đó tôi không chỉ tin mà thôi Tôi còn có nhiều bằng cớ để biết chắc nữa Có rất nhiều chuyện mà Kiều Dung Không thể nào biết được Nhưng nàng vẫn biết Nàng đã thấy những cảnh đó ở một kiếp trước Như vậy chúng ta cũng có thể kết luận được rằng Vì bà Kiều Dung đó đã chết một lần rồi sống lại Lần này sau khi chết trước mắt ông Cũng có thể bà ấy sẽ sống lại ở đâu đó Linh hồn bà ấy có thể nhập vào một người đàn bà nào khác à? Mạnh thở nhẹ. Bác sĩ nói đúng sự ám ảnh của tôi. Tôi thu thật là tôi quả có nghĩ như thế. Mời ông nằm đây. Mạnh ngã lưng trên chiếc đi văn bọc da nâu. Mặt da giữ lại hơi lạnh của căn phòng kính có mấy điều hòa không khí. Và xương sống chàng cảm thấy lạnh. Chàng nghĩ người Việt Nam không thể nào thoải mái được khi nằm trên những chiếc đi văn bọc da quá sạch loại này. Bác sĩ Vĩnh kiểm soát lại rất lâu Những phản ứng của cơ thể Sau đó ông hỏi Trước khi gặp bà ấy Ông đã uống rượu chưa Chưa Tôi chỉ uống nhiều từ ngày tôi lên Lào Nghĩa là sau khi nàng chết Tức là cách đây đã 2 năm Dân Còn các thứ ma túy như thuốc phiện Ông có dùng qua thứ nào không Tôi chỉ hút thuốc phiện Vài lần Nhưng bị mửa Chịu không nổi Và Không thấy thú vị gì cả Im lặng ông bác sĩ cũng có vẻ suy nghĩ mà nằm im chờ đợi Chàng muốn được ngồi dậy vì nằm dài trước một người đàn ông lạ Dù người đó là thầy thuốc Cũng làm cho chàng khó chịu Tôi đang suy nghĩ không biết ông có thực sự muốn khỏi hay không Bác sĩ Vĩnh nói tiếp ngay trước khi chàng kịp nói Xin đừng nghĩ rằng tôi vừa hỏi một câu ngớ ngẩn Ông có thể nói, nếu không muốn khỏi bệnh, tôi đến thầy thuốc làm gì? Nhưng sự thật là, ở đời này, có nhiều người không muốn khỏi bệnh, nhất là những bệnh thuộc về tinh thần, về dĩ dãn, như bệnh của ông. Người ta đi tìm thầy thuốc để chữa bệnh với mục đích là làm cho bệnh nặng ra, chứ không phải để khỏi. Mạnh ngồi dậy, chàng sửa lại áo. Tôi muốn hết bị ám ảnh, tôi muốn sống. Nếu ông muốn thì thật dễ. Ông đừng uống rượu nữa Ông đã nghiện rượu khá nặng rồi Cơ thể ông bây giờ nếu không có rượu Sẽ làm ông khổ Một mình ông không thể chống cự nổi sức cám dỗ Tôi khuyên ông nên vào một dưỡng đường ở Vũng Tàu Ông nói ông có tiền Và không cần phải đi làm để sống Thưa dân Mạnh gật đầu Ông phải vào dưỡng đường Ở đó người ta giúp ông bỏ rượu Rồi ông tập quên người đàn bà đó Ông phải nghĩ luôn luôn rằng nàng đã chết, nàng đã chết và chết là hết Tất nhiên nếu còn uống rượu, ông không thể nghĩ được như thế Sức khỏe sẽ giúp tâm trí ông dưỡng mạnh Nếu ông thật là muốn khỏi, tôi xin viết thư giới thiệu với dưỡng đường Ông bác sĩ bạn tôi trong coi dưỡng đường ấy Mạnh nghĩ thầm Mấy đàn anh này đá mình như đáp anh Anh nọ bát xê cho anh kia Mỗi lần như thế mình lại phải chia cho máy ảnh một khoản tiền Nhưng phần khác trong óc chàng nghĩ Bác sĩ Vĩnh nói phải Với cơ thể tàn tại và thần kinh rung động này chẳng không thể quyết định được việc gì Ra khỏi đây là chàng phải giàu tiêm rượu rồi Như kẻ chịu khuất phục và cam phận Chàng chỉ hỏi lại Tôi sẽ không bị giữ lại trong dưỡng đường đó chứ bác sĩ Lúc nào tôi muốn ra khỏi đó thì sao Ông vẫn tự do Ông đâu có bệnh nặng đến nỗi phải canh giữ ông Ông vào đó trước hết để bỏ rượu, ở đó các bác sĩ có bổn phận phải làm sao để cho ông vui và hăng hái theo cuộc điều trị, để ông cảm thấy chán nản và đòi đi ra, tức là chúng tôi đã thất bại. Tôi chỉ cần hỏi lại, ông có tiền để khỏi phải lo âu vì tiền chứ? Dân, tôi phải hỏi kỹ bởi vì cuộc điều trị sẽ kéo dài. Tôi sẽ theo đến cùng, tốt lắm. Mạnh trở ra ngồi trước bàn Trong lúc bác sĩ Vĩnh viết thư giới thiệu Vừa viết Ông ta vừa giải thích về bệnh trạng và cuộc điều trị Nói những lời dặn dò chàng Mạnh lơ đã nghe Và không ghi nhận gì cả Chàng chỉ mơ hồ cảm thấy hy vọng Quên, sống Gặp những người đàn bạc khác Trở lại làm việc Trong khi đó như một người bệnh ngoan ngoã nhất đời Chàng dân dạ và hứa làm tất cả những gì Ông bác sĩ báo chàng nên làm Chàng hứa hẹn đủ thứ dân tôi sẽ bỏ rượu và tôi biết rượu có hại bệnh của tôi sợ dễ nặng chỉ vị rượu và tôi sẽ dẹp hết mọi lo âu để nghỉ ngơi một thời gian ra tôi đi ngay sáng mai trời mưa lạnh buổi trưa ở trung tâm thành phố cảnh và người buồn hơn ở vùng ngoại ô những cửa hàng đóng cửa Cả những chị bán thuốc lá ở trước cửa rạp hát bóng casino cũng dẹp hàng để ngủ trưa. Mạnh ăn trưa ở Kim Hoa, nơi chàng vẫn quen đến ăn một mình. Giá tiền một bữa ăn năm nay đắt gấp 3 lần so với 2 năm trước. Trước khi đi chàng ăn một bữa ở đây hết 250 đồng. Bây giờ có một bữa từng ấy món, chàng phải trả 700, mà không ngon bằng. Biết Tết mỏng hơn, nhỏ hơn, người tàu bán hàng ăn thường có lối tăng tiện ít hoặc không tăng giá tiền Nhưng làm bớt thức ăn đi. Trong bữa ăn Mạnh chỉ uống một ly mặt ten. Chàng cố nghỉ rồi cũng xong. Mình có thể bỏ rượu bằng lối uống ít dần đi. Miễn là có rượu là được. Nhưng cơ thể chàng phản đối ý nghĩ đó. Chàng nhìn đồng hồ tay. 2 giờ trưa. Mới 2 giờ trưa. Chàng biết đi đâu cho đến tối. Mạnh đứng ngẩn ngơ trước cửa rạp hát bóng một lúc. Rồi vào mua vé. May ra chàng có thể ngủ trong rạp. Chàng nhìn qua tấm bản quảng cáo Trưng hình phim đang chiếu, sắp chiếu Toàn là phim tàu, tài tử Hồng Kông Ăn bận y phục xưa Đánh kiếm đánh võ Hai năm trước đây những phim kiểu này Chỉ chiếu ở chợ lớn Người đi xem có vẻ đông Nghe nói phim Hồng Kông hồi này tiến bộ lắm Vô coi xem sao Mạnh vào rạp vừa lúc rạp tắt đèn Bắt đầu chiếu Màn ảnh hiện lên hàng chữ cấm hút thuốc Nhưng khán giả chẳng ai để ý Nhiều người còn bật lửa châm thuốc đúng lúc ấy Mạnh tìm một góc khuất Và ngồi dựa đầu lên thành ghế Chờ đợi giấc vụ tới Phim Thời sự Việt Nam Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa kinh lý miền Trung Miền Quảng Ngãi, Bình Định Vừa có nạn nước lũ dâng lên ngập đồng ruộng Từ trên trực thăng chụp xuống Chánh đồng nước ngập bát ngát như biển Nước ngập tới mái nhà Và chiếc xe chở hàng đổ nghiêng Nước ngập tới mua xe Cầu bê tông bị nước cuốn Phi trường nguyên nhân mưa Sân ướt nước Vi cơ hạ cánh Trung độ binh sĩ vàng chào Ông tướng có ba ngôi sao gắn trên cổ áo Đứng chờ dưới thang vi cơ Tổng thống trang phục Nửa si vinh Máy ảnh vệ sĩ nhà nghề có vẻ được huấn luyện Ở quê kỳ bận áo bốn túi nghiêm trọng Đi trước, đi sau, đi bên yếu nhân Trại định cư đồng bào nạn nhân lũ lục Mưa lớn, phim tối Mấy chú phóng viên nhiếp ảnh chạy nhiệm dịch Hỏi thăm người già Xoa đầu trẻ con, trao tặng phẩm Cứu trợ tượng trưng Âm thanh quá lớn Tiếng người thuyết minh phim Choan choang bên tay mạnh Tổng thống đi thăm đường phố thị xã Quy Nhân Đi dưới mưa Ghé vào cửa hàng Chủ tiệm đứng ngay ở cửa Đưa cả hai tay lên kính cẩn bắt tay Nhân chúng tụ tập Đám đồng đứng sau một cảnh sát viên Bọn con nít cười Nhưng mặt mũi người lớn đều nghiêm trọng Họ biết những chuyên viên quay phim Đang hướng máy về phía họ Người thiếu phủ đứng cạnh cả đàn ông to béo Khi hình bắt đầu hiện lên Người thiếu phụ đang nghiêng mặt chú ý nhìn một cảnh gì đó Ở bên trái nàng Nàng từ từ quay mặt lại Và bây giờ nàng nhìn thẳng vào ống kính máy quay phim Mạnh trồm dậy như điện dực Chàng hướng về màn ảnh Vì người thiếu phụ với đôi mắt to Đang mở lớn, dành môi ngoãn cười Kiều Dung Tiếng gọi nhẹ trong câu hỏng chàng Thoáng qua Kiều Dung đã mất Hình ảnh cuối cùng chàng thấy nàng là nàng Nép gần gã đàn ông to béo hơn Nàng nắm cánh tay gã nhưng đúng là kiều dung rồi. Đằng sau mạnh có tiếng người bực tức. Ông này ngồi xuống cho người ta coi biết chứ. Hết tập bà, còn tiếp